Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ôm chậm lấy sàn Chẳng bố vẻ nó một lúc rồi nói nhỏ nhỏ Thôi đi đi em Nếu trễ này không kịp đâu Ta biết thế nào con Hà cũng khai mày ra thôi Mày cũng khỏi cần ra chợ nhỏ làm gì nữa Để vụ đó ta lo cho được rồi Có một điều chúng mày không biết Bố thằng hai cảnh sát cũng là cảnh sát Mà còn là thứ bự nữa Tụi mày giết con nó Nó không dễ gì để yên đâu Phèn sụt xuôi Buông Sàn ra Tuy bàn thờ tổ thắp mấy cây nhảy Nó lại xong ra cửa Nó còn cố quay lại nói Xin phép thầy Sàn em đi Thầy bảo trọng Em sẽ nghe lời thầy rằng Sàn gật đầu Chàng cũng rừng rừng nước mắt Thôi mày đi đi Tao sẽ lên đó thăm mày xong Thì Phèn đi rồi Sàn bội vã vô trong gặp thầy tương anh Ông nắm tay chàng nói Tôi đã nghe hết những gì thầy nói với thằng Phèn rồi Như vậy không còn gì để nói nữa Thằng Tam âm mưu với con Hạ làm vụ này chứ không còn ai Nhưng thưa thầy, thầy Tam có biết vụ ngài mà lái? Không, tôi đầu có chỉ cho nó Nhưng bây giờ tôi biết rồi Chính nó ăn cắp kinh sách đưa cho con Hạ thôi Tôi cũng hơi nghi nghi từ trước vì kinh sách tôi để có thứ tự. Quyền nào trước quyền nào sau không bao giờ để lộn xộn. Vậy mà có một lần tôi thấy kinh sách để tùm lũng không còn thứ tự gì. Tôi đã đẩy nhưng lại không nghĩ là thằng Tam vì nó không biết chữ. Phải thú thực với thầy, tôi nghĩ là thầy tò mò. Nhưng cũng không hại gì vì những kinh sách ấy thầy biết hết rồi cũng vì vậy mà tôi bỏ qua luôn. Bây giờ thầy bảo thằng nhiều phụ với thầy ra nâng tượng Phật tổ lên, ở dưới đó có một cái hộp nhỏ. Đem hộp ấy vô đây. San Sa bàn phả bảo thằng nhiều phụ với chàng nâng tượng Phật tổ lên, quả có một cái hộp nhỏ gì đó. Chàng thò tay vô lấy chiếc hộp như lời thầy tư giảng. Thì ra thầy tư còn giấu những thứ quan trọng ở đây chứ không phải Chỉ có mấy quân kinh ở trong ngăn tủ dưới bàn thờ. Chàng đem vô chai thầy tư. Ông run run mở chiếc hộp bảo chàng. Thầy lấy cái khăn choàng này ra mặc bố cho tôi coi. Săn nghe loại thầy tư lấy chiếc khăn lớn đất ngả màu vàng lọt cũ kỹ choàng qua vai. Chàng biết ngay đây là chiếc khăn xuất sư của ai đó thực lâu dục. Những thứ chữ bùa trên đó coi thực lạ mắt. Cũng có một số chữ chàng biết, còn nhiều chữ khác rất lặng. Săn buột miệng hỏi. Khăn này quái vậy hả thầy? Đây không phải là căn xuất sư, mà lại y lệnh trưởng môn của môn phái mình. Thầy sẽ là trưởng môn đời thứ 18 tám nghe rõ chưa? Quỳ xuống đi. Săn bàng vào. Chàng luôn lời bảy nói. Trời ơi, thầy nói cái gì? Con là trưởng môn đời thứ mười 18... tám... Thầy tư ngắt lời sang. Tôi nói thầy quỳ xuống sao còn lối thôi cái gì nữa. Sàn lưu dịu quỳ ngay xuống bên cạnh giường. Thầy từ hùng hắng ho rồi bảo thẳng nhiều. Nhiều, mày đỡ ta ngồi dậy. Nhiều chạy lại ngay, nó đỡ thầy ngồi dậy ngay ngắn. Ông bỏ hai chân xuống đất ngồi trên giường đối mặt với sàn ông nói. Mày kiếm thằng em mày về đây... Đem tất cả những thứ thầy sáng vừa mua về bộ trong này Đây là bí mật của môn phái Thầy phải nhớ lấy Trực trưởng môn không bao giờ được tiết lộ cho ai biết Này tôi truyền cho thầy Nhiệm vụ này nặng lắm Tôi đã nhìn tất cả đám đệ tử của mọi người trong môn phái Không ai qua được thầy đâu Bởi vậy mới có ngày hôm nay Nói xong Ông không đợi cho San mở miệng lấy trong hộp ra một chiếc nanh heo thật lớn Chẳng chưa bao giờ thấy chiếc nanh heo nào lớn như cái nanh heo này Thầy tư cầm bằng cả hai tay nâng lên chân mặt San nói Thầy nhìn cho tỷ trên chiếc nanh heo này có khắc ba điều luật người trưởng môn phải tuân theo Bằng chữ nộp ngày xưa Những điều này đã được dịch ra chữ quốc ngữ mình ở cuốn sách nhỏ trong cái hộp này phải phải học thuộc lòng mà tuân theo. Trong cuốn sách cũng có rất nhiều cách luyện phép và đủ bối bí chuyện của môn phái, chỉ người trưởng môn mới có quyền luyện tuyệt đối không được dạy bất cứ người thứ hai nào. Rồi cho là có. Con... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net